phàm nhân tu tiên, chương 55, đệ tam nhân Tâm tư của ngươi thật sự là quá sống động, nếu như có thể tự do hoạt động, thật là làm cho ta đau đầu Mặt đại phu không nóng vội nói, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy hàng lập rồi đưa vào trong phòng Hiện tại bên ngoài trời vẫn rất nóng, hàng lọc cảm giác đi vào bên trong phòng đã rất lâu, nhưng thật ra chỉ mới được một lúc mà thôi Mặt đại phu mang theo hàng lập, tựa như mang theo một món đồ, chậm rãi, đi băng qua phòng thuốc, đi tới một chỗ bức tường đá. Tên nam tử to cao kia, cũng im lặng theo sát phía sau, giống như cái bóng, nửa bước không rời. Hàng lập thông qua hai mắt, rõ ràng thấy trước mặt hắn không biết từ khi nào, có một gian nhà đá trước kia, chưa bao giờ nhìn thấy qua. căn nhà đá này và thạch thấp trước kia hàng lập sử dụng rất giống nhau. Hoàn toàn đều dùng đá mà xây thành Duy nhất khác nhau chính là trên bát tường bên ngoài Được quét một lớp bột nước màu xám Theo vật liệu của căn nhà đá mà phán đoán Mặc dù tương đối thô sơ Nhưng rất rõ ràng là vừa mới làm xong cách đây không lâu Nếu dự hắn có khứu giác Thì sẽ có thể ngửi thấy mùi bột nước cay cay Thiệt nô, Ở bên ngoài Bất cứ người nào tới gần phòng Giết không ta Mặt đại phu hàm bệnh lệnh sặc mùi máu tanh Rất hiển nhiên là sợ có việc ngoài ý muốn xuất hiện Phá hoài việc của hắn Cửa đá được dễ dàng đẩy ra Hắn suy tư đi vào Sau đó thuận tay đóng cửa lại Xem ra gian phòng này đối với mặt đại phu cũng không xa lạ Tám chín mười phần là do hắn tự xây nên Căn nhà đá kín mít Không có một cánh cửa sổ nào Sau khi đóng cửa hằng lập vốn tưởng rằng bên trong hẳn là phải tối đen như mực, cái gì cũng không rõ. nhưng lại thấy bên trong phòng có rất nhiều ngọn đèn các kiểu và cũng có rất nhiều đèn cầy, không tính một khối rất lớn, tỏa sáng huy hoàng, sắc chảy thành dòng, chiếu sáng người giống như ban ngày. tình hình bên trong phòng làm cho hằng lập á khẩu không biết nói gì. đương nhiên hắn bây giờ hỏi vấn đề gì muốn mở miệng lên tiếng cũng không thể làm. Nhưng tất cả việc này cũng không quan hệ khẩn yếu Làm cho Hàng Lập cảm thấy bất an chính là Một đồ án kỳ quái phương biên mấy trường Được hòa tài ở giữa ngôi nhà đá Đồ án hình như là dùng một loại bột nào đó vẽ thành Cụ thể là gì Hàng Lập không cách nào phân biệt được Đương nhiên cũng không cách nào để biết được Xung quanh đồ án có nhiều viên ngọc xanh to bằng nắm tay vây quanh Ngọc thạch này di ánh đèn Trong suốt nhìn thấu qua Vừa nhìn đã biết là vật hiếm thấy Nếu được những tay yêu thích Ngọc nhìn thấy Ngọc tốt như vậy Là bị xem như là đá Lăng lóc trên mặt đất Sợ rằng đau lòng mấy đêm Ngủ không được Hàng lập đang ở trong cơ thể nhìn ra Lại nghe phịch một tiếng Thân thể bị quăng ra giữa đồ án Nằm ở trên mặt đất Chỉ có thể nhìn thấy nóc nhà Hàng lập có vài phần lo lắng Sự việc khẩn yếu trước mắt Hắn lại không cách nào thấy được nhất cử, nhất đồng của mặt đại phu Làm sao mà hắn an tâm được Nhưng bởi vì không thể làm gì được Không thể làm gì khác hơn Là tự an ủi một phen May mắn còn không phải là sắp mặt xuống đất Nếu không ngay cả nóc nhà Cũng không có mà xem Phục, phục, phục Liên tiếp, từng chuỗi thanh âm kỳ quái vang lên Hàng lập có chút kỳ quái Nhưng lập tức phát giác Ánh sáng lờ mờ đi rất nhiều. Lúc này mới hiểu được, mặt đại phu đang tắt bớt đèn đi. Cũng không biết hắn làm như vậy có thâm ý gì bên trong. Một lát sau, mặt đại phu đột nhiên mở miệng. Người nói phương pháp này, thật sự có thực hiện được không? Phải biết rằng ta cũng là đánh cược một phen. Thanh âm của hắn trong trẻo, nhưng lạnh lùng vô cùng. Hàng Lập có chút khó hiểu, rất là buồn bực. Hắn đang nói cái gì? dòng đều có vẻ nghe không giống nhưng bên trong phòng này trừ hai người bọn họ ra không có bất kỳ ai không lẽ là mặt đầy phu quen nhanh như vậy hắn đã bị tờ giấy chết tiệt dán lên căn bản là không cách nào mở miệng tuyệt đối không có vấn đề ta trước đây truyền cho ngươi thất quỷ về hồn đại pháp định thần phù chưa từng giả dối phải không một thanh âm nam tử xa lạ đột nhiên xuất hiện bên trong phòng nghe qua Từ hồ tuổi còn trẻ, chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi mà thôi. Hàng Lập chết lặng trong người. Hôm nay, hắn đã gặp quá nhiều việc lạ, so với những gì hắn mấy năm trước biết được, cũng muốn nhiều hơn. Lúc này lại đột ngột xuất hiện một thanh âm, hình như không có gì là không thể. Hừ, trước đây sử dụng, có tác dụng gì đâu. Mặt đại phu miệng phun lời thô tục, làm cho Hàng Lập giật mình. Nếu là trước kia, cũng không có cái gì phải nghĩ. Nhưng mặt đại phu hôm nay bộ dáng là Mỹ Nam Tử, nhưng há mồm lại phun ra những lời thô tục, thật không thể không làm cho hàng lập đồn mình. Người đang ở cửa ải cuối cùng, cố ý giữ lại, để ta thất bại, ta lại đi tiền người khác sao? Không đợi tên thanh niên kia trả lời, mặt đại phu lại tự nói tiếp. Đừng có nói là người đảm bảo, phải biết rằng người vốn là người chết, hơn nữa giết chết thân thể của người chính là ta. Ngươi có thể không oán hận trong lòng sao? Không ân thầm tìm cách lừa gạt ta sao? Mặt đại phu luôn miệng chất vấn, không cho đối phương đường để phản bác. Từ hồ muốn đem sự bất an trong lòng, tất cả đều phát tiết ra ngoài. Tiếp theo, ngoài trừ tiếng mặt đại phu thở dốc ra, thì trong thời gian ngắn không có tiếng động nào khác. Một hồi lâu sau, cũng không nghe được tiếng của tên thanh niên kia đáp lại. Hàng Lập nghe xong những lời này. Trong lòng không khỏi phát lạnh, tên thanh niên được nhiên xuất hiện này đúng là người đã chết rồi, chẳng lẽ là quỷ hồn sao? Ngay từ lời bọn họ nói ra, kỳ thật, mặt đại phu vừa rồi sử dụng, chính là từ người kia ra. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Ta dùng tổ tiên, cha mẹ, cả nhà, thậm chí người toàn tộc ra phát thể độc, như vậy vẫn không thể làm cho ngươi hài lòng sao? Tên thanh niên kia rốt cuộc đã tức giận mở miệng hằng lập trong lòng cũng thình thịt một chút, tên thanh niên này thật điên cuồng, đem nhiều người trí thần như vậy ra thề, chỉ là vì thấy lòng tin của mặt đại phương, có thể thấy được cũng là một gã thiên tính bạc bẽo. lúc đầu còn bị đồng bệnh tương liên, trong lòng sinh ra sự hảo cảm, nhất thời không còn. Không sai, không thể trở thành giống như người, người thần xác bị hủy, hiện chỉ còn nguyên thần ở đây, cả ngày không thấy được ánh sáng mặt trời. So với hồn phi thần diệt Cũng không còn chỗ nào tốt hơn ở đây Mặt đại phu khẩu khí đã dịu xuống Xem ra không muốn thể hiện ra bên ngoài Chương 56 quan cầu chi chiến Dư đồng tử Ta chỉ là đang muốn nhắc nhở ngươi một lần cuối Giả sử ta có xảy ra việc gì Thì ngươi cũng không có nơi nào để đi Phải biết rằng ngươi lúc này Chỉ là hình thái nguyên thần Cũng không thể duy trì được bao lâu Nếu như không có tài giúp ngươi Tìm kiếm thân thể thích hợp, sợ rằng sẽ thật sự tiêu tán. Cho nên mới nói, nếu công pháp có chỗ nào giả dối, bây giờ cứ nói cho ta biết, vẫn còn chưa muộn. Ta tuyệt đối sẽ không hận thù gì với ngươi. Ta có thể cho ngươi mặt mũi, cũng có thể hạ độc chú. Mặt đại phu vẫn không chịu bỏ qua, vẫn tiếp tục tra hỏi tên thanh niên kia. Hàng lập nghe cuối cùng đã hiểu rõ. Mặt đại phu khổ tâm nói với người này. Chỉ là sợ hãi các người gọi là dư tử đồng này, khi truyền công pháp đã động tay động chân, làm cho hắn sử dụng bị sai, tự gây hòa cho bản thân, cho nên hắn mới vào lúc khẩn yếu, thần trọng do dự, muốn từ miệng đối phương, làm cho rõ ràng, mới có thể an tâm. Ta truyền cho ngươi phương pháp đoạt xá, tuyệt đối không có chỗ nào sửa đổi, nếu là có gì giấu giếm ngươi, làm cho toàn tộc của ta cũng sẽ bị trời phạt, không chết tự tế được. Từ nay về sau, tộc diệt toàn vong. Như tự động không chút ngừng lại, như đình đóng cột, hạ lời thề độc. Xem ra, hắn rất rõ sự băng khoăn của mặt đại phu. Hơn nữa, sau khi ngươi sử dụng thất quỷ về hồn đại pháp, mặc dù cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn, giữ lại pháp lực nhất định, có thể làm cho xuất một ít pháp thuật đơn giản. Nhưng cái này, dù sao cũng là lấy thân nuôi quỷ, lấy tình nguyên trả giá, mà tình nguyên Còn lại trong thân thể ngươi, còn có thể cho ngươi lần sau sử dụng được pháp thuật này sao? như tự đồng sau khi phát lời thề độc, lại nói lời chặn đường lui của mặt đại phu. Lời này sau khi ra khỏi miệng, bên trong phòng lần nữa lại chìm vào yên tĩnh, bên trong chỉ còn tiếng hô hấp của mặt đại phu. Hàng lập trong lòng âm thầm cầu khẩn, hắn trước giờ không tin vào thần thánh, lần đầu tiên hướng tới thần tiên mà cầu nguyện. Hy vọng đối phương sợ hãi Bỏ đi ý đồ bất lương Cho dù biết rõ là rất hoang đường Có chút dối lạc mình Nhưng đây cũng là việc duy nhất Hắn có thể làm lúc này Tốt, dùng người thì không nghi ngờ người Nghi người thì không dùng người Nếu mưu cầu việc lớn Có bảo hiểm một chút Cũng là lẽ tất nhiên Mặt đại phu rốt cuộc Kiên quyết, hạ quyết tâm Đời này vừa nói ra Hàng lập tuyệt vọng Nếu là trên mặt có cảm giác khẳng định là mặt mày tái nhợt, vẻ mặt biến sắc, như tự động có vẻ thật cao hứng, trong giọng nói cũng lộ ra sự hưng phấn. Vốn nền như thế, người ngẫm lại, người lúc đầu vốn là người thường không có linh căn, căn bản là không cách nào tu tiên, nhưng sau khi cách này thành công, nói cách khác, người có được thân xác của người mang linh căn, người có thể tìm được một gia tộc hoặc môn phái tu tiên. Gia nhập vào, từ nay về sau thì có thể thoát khỏi sanh lão bệnh tử, ngũ hành luân hồi, tối thiểu thì cũng sống lâu hơn nhiều so với con người. <cười> ta nhận được những lời tốt lành này của ngươi, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta thành công, lập tức tiền người giúp ngươi, một thân thể có linh căng, sẽ không bạc đại như lão đề đâu. Mặt đại phu được dư tự đồng thuyết phục một phen, rất là bay bỗng, nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp sau khi làm phép. Hắn không khỏi nóng ruột Đối với dư tự đồng khách khí hơn rất nhiều Lời nói đã có ý lung lạc Đa tạ mặt đại ca Sau khi thành công Ta tuyệt không giữ lại Sẽ đem toàn bộ pháp quyết tu luyện Nhất nhất giao cho đại ca Dư tự đồng cũng dạo hoạt dị thường Theo đó mà rút ngắn khoảng cách Cùng đối phương tăng cường mối quan hệ Hàng lập ở một bên nghe được Tức giận thất hiếu xịt khói Hai người này thật đúng là cùng một ruột Không biết xấu hổ, đem thân thể hắn như là đồ vật, một chút cũng không để ý tới ý kiến của chủ nhân. Nhưng hắn hôm nay, quả thật cũng là vô kế khả thi. Mặt đại phu bỏ được sự nghi ngờ trong lòng, đã quyết định chủ ý, cũng không trì hoãn. Hắn không biết từ nơi nào, lấy ra mấy cây kim châm, cắm vào mấy bí huyệt trên đầu, làm cho bản thân hồng quan đầy mặt, tinh thần tăng cao, có đủ tinh lực để thi triển pháp thuật, sẽ không để xảy ra sai sót. Tiếp theo đi tới trước mặt hàng lập Nâng thân thể của hắn dậy Sửa lại tư thế cho ngồi trên mặt đất Bản thân ngồi ở chỗ đối diện Hai tay ôm chặt lấy hai vai Ngồi xuống Mặt đại phu tay nắm quyền pháp vươn tay, một đạo hồng quang Từ trong tay bắn ra Bắn tới đồ án bên dưới hàng lập Nhất thời mấy viên ngọc thạch Ở bốn phía sáng lên Tiếp theo, tiếng chú ngữ trầm thất Từ trong miệng mặt đại phu Dầm rãi phát ra, giống như ma chú Làm cho người ta nghe được Cảm thấy mơ màng buồn ngủ Ý thức của Hằng Lập Theo âm thanh chú ngữ lọt vào tay Từ từ mơ hồ đi Trở nên hết sức buồn ngủ Không hay Hàng Lập trong lòng biết không ổn Rất rõ ràng Đây là do đối phương cố ý gây ra Đang chuẩn bị chiếm lấy thân thể của hắn Hắn rất không cam lòng Không muốn bó tay chờ chết Vì vậy đem hết toàn lực kháng cự âm thanh này Nhưng không thể làm chuyện gì được Nếu như còn có thể khống chế thân thể, hắn còn có thể dùng cách cắn lưỡi, nhéo vào da thịt để kích thích, làm cho bản thân bảo trì sự tỉnh táo, nhưng hiện tại chỉ có thể bị động mà thừa nhận. Dưới sự thôi miên, mạnh mẽ của chú ngữ, hàng lập đất nhanh không còn biết gì. Trước khi hôn mê, hắn mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của mặt đại phu dưới ngọn đèn u ám trông rất dữ tờn đáng sợ, không còn phong thái của Mỹ Nam Tử. Người thành trâu đi Đây là câu nói cuối cùng Hàng Lập trước khi mê đi muốn nói Cũng là lời nguyền rũa bất đắc dĩ Trong bóng tối vô tận Hàng Lập như lâm vào một trận Giấc mộng kỳ lạ Trong mộng hắn là một quan cầu Xanh biếc lớn bằng nắm tay Có thế giới của riêng mình Ở nơi này nó tự do ngao du Vui sướng vô cùng Nhưng không lâu sau Đột nhiên sông tới một quan cầu màu vàng Quan cầu này chỉ cỡ ngón tay cái so với hàng lập nhỏ hơn mấy lần, nhưng khí thế hung hăng không có ý tốt. Nó vừa thấy hàng lập liền hung hăng vọt tới, mở cái miệng đầy răng nhọn cắn hàng lập. Hàng lập đương nhiên cũng không yếu thế, cũng mở miệng hung hăng phản kích. Được mấy cái, quan cầu màu vàng đã bị hàng lập ỷ vào thể tích lớn hơn, dễ dàng nuốt mất. Cuộc chiến kết thúc khá nhẹ nhàng. Hàng lập sau khi chiến thắng hân hoang cổ vũ, trở về chỗ cũ thưởng thức bị vì của chiến lợi phẩm lúc này từ bên ngoài là có kẻ xâm lớn lần này cũng là một quang cầu màu xanh nhưng thể tích lớn hơn hàng lập chỉ là ánh sáng có vẻ ảm đạm suy yếu không chói mắt như hàng lập địch nhân lần này vừa thấy quang cầu do hàng lập biến thành rõ ràng lấy làm kinh hãi dừng lại một chút tự hồ có chút do dự nhưng hàng lập vừa mới thưởng thức tư vị tuyệt vời của việc ăn quang cầu khác nên không muốn bỏ qua đối phương Cũng không lo lắng thực lực hai bên khác biệt Liền vọt tới Đối phương thấy vậy Cũng xông lên cắn xé nhau Thể tích đối phương tuy lớn hơn hàng lập Nhưng suy yếu vô lực Rõ ràng chỉ là có cái mã So với quan cầu màu vàng Chống đỡ còn yếu hơn Cũng không đợi bị đánh bại Bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy trốn Hàng lập không chịu buông tha đối phương Màu chóng đuổi theo Nhưng đối phương thật sự giả hoạt Mỗi khi bị bắt được Lại đem bộ phận bị bắt đó tách ra Bản thân lại tiếp tục chạy trối chết Cứ như vậy Nó cũng có thể chạy thoát được Bất quá thể tích của nó lúc này Cũng chỉ còn một phần ba so với trước đây Trải qua hai cuộc chiến đấu Chỗ này lại được hàng lập tiếp tục độc chiếm Quan cầu mà hắn hóa thân Lại tiếp tục người khác tới Nhưng đáng tiếc Đời mãi cũng không có ai tới Một lúc sau Nó cũng không thèm để ý vẫn một thân một mình khoang khoái phiêu đảng, cũng đã qua thật lâu, từ hồ sẽ vĩnh viễn như vậy. Chương 57: Thân tỉnh địch vong. Một cảm giác lạnh lẽo từ nơi bí ẩn nhất trong lòng chậm rãi bừng lên, đớn nhanh chạy khắp toàn thân Hàn Lập, đem Hàn Lập từ trong cơn mê man tỉnh dậy. Hàn Lập vừa tỉnh lại đã cảm thấy đầu nặng vô cùng, mơ hồ đớn đau, toàn thân thể đều mềm nhũn suy yếu vô lực. Như là bệnh nặng mới khỏi, cố gắng mở hai mắt ra, bí mắt cũng nặng vô cùng, không cách nào nhúc nhích. Trong mơ hồ, hàng lập nhớ lại tất cả sự tình phát sinh lúc trước hôn mê. Hắn giật thoát, rụng mình một cái, ý nghĩ lập tức thanh tỉnh lại vài phần, bởi bàn bắt đầu kiểm tra tình trạng của cơ thể. Ôi! Hình như không bị chiếm cứ thân thể, mặc dù không mở được hai mắt, nhưng toàn thân trên dưới không thoải mái khác thường. Xác thật nói cho hắn biết, cả thân thể lại lần nữa đã trở về với hắn. Chẳng lẽ Mạc Đại Phu đã thất bại? Hàng Lập bị đả kích bởi sự ngạc nhiên ngoài ý muốn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể giải thích được. Đè nén sự hưng phấn trong lòng, Hàng Lập cố gắng hồi phục lại khí lực của bản thân, cố gắng mở mí mắt lên để thấy rõ sự vật xung quanh. Mới vừa mở mắt ra, chỉ thấy một gương mặt đầy tóc bạc, khô gầy tiều tùy cực kỳ già nua, đúng là khuôn mặt của mặt đời phu hóa lão nằm đó. Chỉ là nhìn qua, từ hồ so với trước kia còn muốn già hơn 10 tuổi, già đến mức không thể già hơn. Lúc này hai mắt hắn trợn tròn tròn, bề mặt hoảng sợ, nhìn hàng lập. Hàng lập lấy làm kinh hãi, cả cơ thể trên dưới lập tức căng thẳng, cảm giác suy yếu bay lên chín tầng mây. Trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất, chính là phải ra tay trước tiên hạ thủ vi cường đã trải qua sự giáo huấn lần trước, hằng lập nói cái gì cũng sẽ không lại để bản thân dễ dàng bị người ta chế ngự. nhưng sau đó, hằng lập phát hiện sự khác thường, ánh mắt đối phương ngừng trệ, vẫn không nhúc nhích, cũng không có tiếng hô hấp, phảng phất đã sớm chết từ lâu. hằng lập hài chân mày, nhưng trong lòng vẫn không dám không đề phòng, vẫn chưa giải trừ sự cảnh giác của bản thân. Toàn bộ tinh thần của hắn chăm chú, nhìn bài khuôn mặt của đối phương, muốn từ trong đó tìm ra một ít sơ hở. Chừng nửa khắc cẩn thận quan sát, Hàng Lập không thể không thừa nhận, đối phương xác thật, không giống người sống. Sau khi giao dự, hắn vẫn cẩn thận tới gần đối phương, vươn tay nắm lấy cổ tay của đối phương, mặt khác đưa ngón tay áp lên lỗ mũi của đối phương. Sau khi kiểm tra một hồi, cũng không hề có đồng tĩnh. Lúc này... Hàng Lập mới hoàn toàn an tâm, trong lòng trở nên thoải mái vô cùng, gánh nặng áp bức, đè nặng sâu trong nội tâm, cuối cùng đã được vứt bỏ. Cho tới bây giờ, Hàng Lập vẫn không dám tin, đại địch trước mắt mình, lão già mặt đại phu gian xảo, thủ đoàn độc áp, cứ như vậy vô thanh, vô thức mà chết đi. Chết không minh bạch như vậy, dễ dàng như vậy. Hắn đưa tay lên sờ óc, định thần phù nọ đã biến mất vô ảnh vô tuân. Không biết đã bay đi đâu, phù cận cũng không thấy bóng dáng của nó. Điều này làm cho hàng lập có chút kỳ quái. Sau này học tới phương pháp phù chú, hắn nghĩ lại chuyện này mới hiểu được. Biến giấy vàng nọ, hắn đã hao hết pháp lực, biến thành tro bụi, cho nên hắn mới tìm không ra. Hàng lập tinh thần đã thư thái, bắt đầu đưa ánh mắt, nhìn ra xung quanh, thi thể của mặt đại phu. Muốn tìm một vài đầu mối, đã làm cho đối phương một mạng ô hô ngọn đèn bốn phía vẫn đang sáng, chứng tỏ rằng hắn cũng chưa hôn mê quá lâu. mà cách đó không xa mấy viên thanh ngọc đã trở nên mờ được đi, từ hồ phẩm chất đã giảm xuống mấy tầng, trở nên không đáng xem. Tầm mắt vừa chuyển trong góc của căn nhà đá, một đốm sáng lập lè đang tận lực né tránh tầm mắt hàng lộc đã lọt vào mắt hắn. vật thể này hàng lộc cũng không xa lạ, đúng là trong lúc ngủ mơ hắn lúc cuối cùng đã chém giết qua. Cũng là địch nhân bài trong tay hắn, là quan cầu bị hắn ăn mất hai phần ba. Nó lúc này đang liều mạng, trốn trong góc tường. Từ hồ rất sợ hàng lập, cố gắng ẩn nấp. Hàng lập lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng sau đó nắm bàn tay lại, cúi đầu trồng ngâm trong chốc lát. Một lát sau, hàng lập đứng lên, hướng tới đốm sáng nọ, mà đi tới. Khi cách nó nửa trường, hắn mới dừng lại, thông thả mở miệng nói. Ta nghĩ chúng ta, hẳn là phải biết một chút, nói vậy người chắc là dư tử đồng rồi. Quang cầu màu xanh biết có chút run rẩy, ánh sáng trên người lấy ra bất định. nghe hàng lập gọi ra tên của nó, nó ẩm đạm đi trong chốc lát, rồi lại lóe sáng lên. Người đoán được, các hạ thật đúng là đệ tử không chịu khuất phục của mặt cư nhân, cùng hắn chống đối. Đúng sáng phản phất, có chút chấp nhận số mình, cùng mở miệng nói tiếng người. Nghe giọng nói đúng là tên thanh niên kia. Nói không có nói sao trực tiếp thừa nhận suy đoán của Hàng Lập. Vậy các hại nên cho ta một chút giao phó, đem toàn bộ sự tình nói rõ ra cho ta. Nghe được đối phương thật sự là một trong nguyên hung, mưu hại mình, Hàng Lập vẫn không có bộ dáng tức giận, vẫn thông thả dò hỏi. Nhưng như tự động thấy bộ dáng không nóng không lạnh của đối phương, không hiểu tại sao, cảm giác được trong lòng hàng khí nổi lên, có cảm giác đại hòa trước mắt. Trước đó không lâu, trong thần thức đại chiến, hắn vừa mới lệnh giáo lợi hại của sát tinh này, bị cắn nuốt một bộ phận nguyên thần, pháp lực tổn thất hơn phân nửa. giờ phút này pháp lực còn sót lại, chỉ có thể làm cho hắn thi triển mấy ảo thuật nho nhỏ, không có chút lực sát thương. bây giờ đối mặt người ta, lại không có chút tự lực bảo vệ, trong lòng tự nhiên có nỗi sợ hãi, nói không ra. người muốn biết cái gì? Hắn biết, đối phương vừa mới từ cõi chết về, tâm tình hẳn là rất không ổn định, có sự nguy hiểm rất lớn. Đừng thấy đối phương, mặt ngoài từ hồ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nói không chừng, đang giống như núi lửa bọc phát, đổi lên lửa giận bất cứ lúc nào. Hôm nay, nếu đã bị phát hiện, cách tốt nhất chính là phối hợp, không nên trong lời nói khiêu chiến tính nhẫn nại của đối phương. Hắn cũng không muốn như vậy, trong lúc hồi đồ làm cho đối phương xúc động. Trước tiên, đã nói về ngươi, rốt cuộc là ai? Quá trình ngươi biết mặt đại phu cùng với kế hoạch của các ngươi, cứ rõ ràng mà nói ra. Ta bây giờ thời gian rất nhiều, có thể từ từ nghe ngươi nói chuyện. Hàng lập giống như đang mang mặt nạ, nói mà mặt không chút thay đổi, nhìn ra không chút nào tâm tình dao động. Chương 58 Tu Tiên Giả <cười> Nói đến, ta cũng là người bị hại. Dư tự Đồng mở miệng. Muốn tìm sự đồng tình của Hàng Lập Đem mối quan hệ của hắn và Mạc Đại Phu Cố gắng gạt bỏ qua một bên Nhưng thấy Hàng Lập không có biểu hiện gì Không thể làm gì khác hơn là nói tiếp Tàu vốn lúc đầu là một người tu tiên như tự đồng thành thật Đem la lịch bản thân Những chuyện đã trải qua chi tiết kể một lần Đương nhiên trong khi kể lại Hắn cũng đem bản thân Nói thành kẻ bị Mạc Đại Phu bắt buộc Cho nên mới bước phải đồng mưu Đem tất cả trách nhiệm Bỏ hết lên mặt đại phu đã chết Hàng lập tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời của hắn Nhưng kết hợp với những gì mặt đại phu đã nói Cũng đã có thể suy ra bảy tám phần chân tướng Cũng có thể hiểu được sự việc Bỏ đi những gì mà đối phương có thể giả dối Hàng lập đối với chuyện đã trải qua Cũng đại khái hiểu rõ Những chuyện của mặt đại phu trước đây nói với hắn Là hắn đã bị án toán Đi ra ngoài tìm phương pháp Khôi phục công lực hẳn là sự thật Cũng không có gì phải lừa gạt hắn Nhưng theo lời kể lại trước đó Thì tại một nơi thần bí Đã tìm được một quyển kỳ thư Theo đó tìm được phương pháp khôi phục công lực Là chuyện giả tạo Hoàn toàn đều là do như tử đồng Mặc đại phu mới khôi phục được công lực Nhưng cũng là bởi vì dư tử đồng Hắn mới bị trớ chú vào thân nguyên do như tử đồng vốn là thành viên Của một gia tộc tu sĩ Tu luyện trường xuân công đến tầng thứ bảy Có họa hầu nhất định Nhưng do sau này tư chất có hạn Trường phân công cũng không có tiến bộ Không cách nào chính thức đạt tới trúc cơ Người tu tiên mà không có trúc cơ Không thể xem như là thành viên của tu sĩ Cũng không thể chính thức giao thiệp với tu tiên giới Cho nên như tự động dưới sự bất đắc dĩ Không thể làm gì khác hơn Là rời khỏi nơi ẩn cư Chuẩn bị đến thế tục nâng cao lịch duyệt Xem thử có khả năng nâng cao tâm cảnh Đột phá bên cạnh trước mắt Đương nhiên là có thể nói Có thể tìm được một số dược liệu trân quý Đem về luyện tinh đan, Như vậy càng tốt hơn Bất quá hắn cũng biết hy vọng này rất mong manh Nhưng bất kể nói như thế nào Cũng là chuyện vận khí Nói khần chừng Khiến cho hắn bộc phát một bước lên mây Hoài bảo ý đồ mê người Dư tử đồng mới hai mươi mấy tuổi Đã rời khỏi giới tu sĩ Tiến vào thế tục Thế giới bên ngoài Thật làm cho người ta hoa cả mắt rất nhanh đã che mờ hai mắt của dư tự đồng tâm cảnh của hắn vốn đã không mạnh mẽ mới mấy năm đã hoàn toàn thoái hóa làm thường khách của các gia đình quyền quý bắt đầu hưởng thụ vinh hoa xa xỉ của thế gian tâm từ tiên đã dần dần phai nhạt đi đối với loại đệ tử nửa đường đức gánh như dư tự đồng gia tộc bọn họ tự nhiên trăm năm sau sẽ gặp tên hắn ra khỏi sổ từ nay về sau hắn được coi như là người thế tục không được lui tới gia tộc Trừ phi hậu nhân của hắn, lại xuất hiện người tu tiên, từ chất xuất chúng, mới đồng ý cho lần nữa nhậm tổ quy tông. Cứ như vậy mà nói, con đường của Dư Tử Đồng đã là vô vọng, không cách nào tu tiên, nhưng sống thọ trăm tuổi, phú quý cả đời cũng là kỳ vọng được. Loại người tu tiên trước khi đạt trúc cơ cũng là rất bình thường, cũng không tính là đại sự gì. Nhưng không biết là ông trời có mắt hay là Dư Tử Đồng chuyển vận. Vài năm sau đó, hắn trong lúc vô ý trên đường đi dào, thuận tiện theo thói quen, đi một vòng dược điếm, tại một cửa hiệu hắn phát hiện một quả huyết linh thảo rất hiếm thấy. Linh thảo này cùng với hồng du hoa, bình thường rất giống nhau, cho nên bị đặt ở cạnh nhau. Như tử đồng vừa thấy, tự nhiên mừng rỡ, có linh thảo này, hắn có hy vọng đột phá bên cạnh, lòng tu tiên lại một lần nữa nổi lên, lúc ấy hắn liền bỏ tiền mua vật ấy. Không ngờ lúc này là có chuyện xảy ra, lại có một gã tu tiên tiến vào trong tiệm, cũng phát hiện thuốc này, đương nhiên cũng không chịu bỏ qua, hai người liền nảy sinh đã tranh chấp. Chủ nhân dược điếm thấy vậy, lập tức nhân cơ hội, bảo ai hai người xuất ra nhiều ngân lượng hơn, thảo dược này sẽ thuộc về người đó. Kết quả trên người như đồng tử, tiền tài nhiều hơn một chút, tự nhiên mua được linh dược này. Bớt quá, hắn cũng không ngu ngốc, biết đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay trong đêm trốn đi Hướng về gia tộc mà chạy trốn Nhưng mới đi được nửa đường Đã bị người nọ đuổi theo Kết quả tự nhiên là một hồi đại chiến Pháp lực của đối phương cao hơn hắn một bậc Như tử đồng bị hột máu mà bại Nhưng lại không nở mất đi linh dược Hắn cắn răng phát động Bảo mệnh phù của gia tộc Dùng bí pháp đồng quy vô tận Dọa lui đối phương Lúc này mới chạy thoát được Nhưng lúc này hắn đã bị thương không nhẹ Ở lại dưới tình cảnh đó Hắn đụng phải mặt đại phu Cũng đang đi tìm thuốc Cũng là do dư tử đồng xui xẻo Hắn từ nói là đã hành tẩu mấy năm Tại thế gian Nhưng kinh nghiệm đối với người trong giang hồ Một chút cũng không có Sau khi nhìn ra tình huống của thân thể mặt đại phu Lại đi nói ra trong lúc vô ý Lại tiết lộ Mình có mang thuốc để trị bên người Do đó hắn đã đứt lấy đại họa sát thân Phải biết rằng mặt đại phu Giờ phút này đang nóng lòng tìm thuốc Đang tìm thuốc lại nghe được đối phương có thuốc có thể chữa trị cho mình lập tức dừng tất cả các thủ đoạn khẩn khoản cầu khẩn nhưng thuốc mà như tự đồng nói tuy không phải là kỳ trân như huyết linh thảo nhưng cũng cần mười mấy loại thảo dược chân quý dùng phương thức của người tu tiên học phí nguyên khí lớn mới luyện chế thành mà trên người hắn cũng còn không nhiều lắm dưới tình huống này hắn đang trọng thương hắn càng quý trọng vô song Làm sao mà có thể đem tặng cho một con người, như là một con kiến hôi như vậy? Mặt đại phu thấy bản thân ba lần bốn lượt, cũng không thể xin được thuốc, trong lòng thẹn qua hóa giận, điền đổi lên sát tâm, lén lén đi theo đến chỗ không người, liền ở sau lưng như tử đồng, hạ độc dược bí chế. Theo lý thuyết, một độc dược tầm thường vốn không có tác dụng đối với dư tử đồng, nhưng loại độc dược mà mặt đại phu sử dụng là dùng dược vật đặc chế ngay cả hắn cũng không hiểu hết uy lực của nó, dĩ nhiên trong lúc vô tình làm cho mặt đại phu đắc thủ. Như tự động vốn đã trọng thương, hơn nữa độc tính con tâm trở nên bị nghẹt thở. Lúc này mặt đại phu mới xuất hiện, nghen ngang lục sát trên người hắn. Như tự động thấy vậy cũng không hoàn toàn hiểu rõ tiền nhân hậu quả, trong lúc đỡ dần con tâm, không suy tính đã xuất ra huyết tiếng âm hồn chú, đem máu huyết toàn thân hóa thành một huyết chú phung tới trên đầu mặt đại phu. Sau đó nguyên thần rời khỏi thân thể, lặng lẽ phiêu xuất ở bên ngoài cơ thể. Nguyên thần sau khi xuất hiếu, như tự động mới phát hiện, bản thân chưa có chuẩn bị trước, không có chuẩn bị pháp khí để chung thân. Với tình thế bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, là chui vào trong cơ thể mặt đại phu, tạm thời tránh cho nguyên thần sự nguy hiểm tiêu vong. Mà mặt đại phu bị máu tươi bắn lên đầu, lúc đầu có kinh hãi, Nhưng sau đó phát hiện Không có gì khác thường Cũng không để trong lòng Hắn ỷ vào sự thông hiểu đang dược Lấy từ thi thể của đối phương ra Các loại dược hoàng Hần hoang mà uống vào Quả nhiên thuốc vào trừ bệnh Công lực của mặt đại phu khôi phục Mặt đại phu mừng rỡ như điên Mang theo những đồ vật lục soát Trên người đối phương Cùng với một quyển trường xuân công Khẩu quyết xem không hiểu Giờ định quay lại Lam Châu Đi báo thù tuyết hận Trọng chấn hùng phong Chương 59, Tam Đại Thiết Tắc Mặt đại phu không cao hứng được mấy ngày, uy lực của ông hồn chú đã bộc lộ ra. Hắn cơ hồ mỗi ngày già yếu đi với một tốc độ kinh khủng bằng một năm, nhanh chóng biến thành một lão già. Hắn rất sợ hãi, nghĩ biện pháp khống chế hiện tượng quỷ dị phát sinh trên người, nhưng không chút hiệu quả. Nếu như cứ như vậy, không bao lâu mà hắn tự nhiên sẽ ô hô như một ông lão, suy kiệt mà chết. Nhưng may mắn chính là Lúc này nguyên thần của Dư tử đồng càng tồi tệ hơn Nguyên ban đầu Khi Dư tử đồng tiến vào trong cơ thể mặt đại phu Một lúc sau Xảy ra hiện tượng bị nguyên thần của đối phương đồng hóa Dư tử đồng thấy vậy với tình thế bất đắc dĩ Không thể làm gì khác hơn Là nổi lên chủ ý chủ động đoạt xá Hắn sợ gì không tình nguyện như thế Không phải bởi vì hắn lương thiện Mà là sợ hãi tam đại quy tắc Đoạt xá của tu tiên giới trong truyền thuyết Thứ nhất, người tu tiên không thể tiến hành đoạt xá đối với con người. Nếu không thân thể đoạt xá, sẽ không chịu đổi hành động đoạt xá mà hỏng mất. Thứ hai, chỉ có người có pháp lực cao tiến hoàng đoạt xá với người có pháp lực thấp mới có thể thành công, mới có thể không bị đối phương phản ngược lại. Sự chênh lệch pháp lực càng lớn càng an toàn. Thứ ba, trong cuộc đời một người tu tiên, bất luận pháp lực cao hay thấp đều chỉ có thể tiến hành một lần đoạt xá. Nếu cố tiến hành lần thứ hai, nguyên thần sẽ vô duyên, vô cớ mà tiêu vong. Bà quy tắc này trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, cũng chưa từng bị phá vỡ. Không biết đã hạn chế bao nhiêu người cố gắng nhờ đoạt xá để gây sóng gió, hoặc cố gắng dùng thuật này để trốn tránh tai kiếp. Trời cao đối với loại hành vi nghịch thiên này đã có quy định, không để cho người tu tiên dùng thuật này làm cho thiên hạ trở nên đại loạn. Dùng biện pháp cứng rắn này để hạn chế Bởi vậy Nếu Mạc Đại Phu là người tu tiên Như tự đồng ngược lại Không có nhiều sợ hãi Thoải mái mà cùng với đối phương Tranh đoạt thân thể này Nhưng Mạc Đại Phu chỉ là người phàm Không có chút pháp lực nào trong người Căn bản không cách nào Chừ nổi hành vi đoạt xá Chỉ sợ hắn chỉ mới tiến hành được nửa chừng Thân thể bị tranh đoạt Sẽ hoàn toàn bị hỏng mất Hơn nữa Cứ xem như là ẩn thân trong cơ thể người khác Vậy sẽ không tránh khỏi vận mệnh bị đồng hóa Sẽ lại lần nữa gặp khốn cảnh đáng xấu hổ Càng ngày càng tệ hơn Bởi vì pháp lực của hắn sẽ theo nguyên thần Mỗi lần xuất nhập mà trở nên giảm bớt đi nhiều Rất nhanh sẽ tổn thất hầu như không còn gì Không cách nào ra bào nữa Sẽ phải sống trong cơ thể người khác Cuối cùng cũng bị đồng hóa Phải biết rằng sau khi biến thành nguyên thần Hắn không có thân thể để bổ sung pháp lực. Pháp lực mang theo dùng một lần là hụt đi một lần, cũng sắp theo thời gian mà dần dần tiêu giảm. Hắn cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Cho nên như tự đồng trừ phi, có thể tìm được một người có pháp lực thấp kém, có thể chịu nổi hành vi đoạt xá của người tu tiên. Nếu không, hắn tuyệt sẽ không đưa ra nguyên thần ra ngoài thân thể, đi mạo hiểm thử một lần. Dưới tình hình thân thể của đối phương Sắp bị huyết chú phá hỏng mất Làm cho nguyên thần của bản thân Không còn chỗ ẩn nấp Và nguyên thần của bản thân cũng gặp nguy hiểm Bị đồng hóa Dưới hai áp lực quá lớn này Dư tự đồng với tư tưởng tham sống Không thể làm gì khác hơn Là tạm thời bất bỏ cưu án giữa hai người Bất đắc dĩ Liên hệ với mặt đại phu Đem tình hình cùng sự lợi hại trong đó Nói rõ cho đối phương biết Mặt đại phu sau khi nghe xong mới đầu có chút phẫn nộ, nhưng rất nhanh ý thức được cơ duyên trong đó, hắn suy nghĩ và ước định ba điều với Như Tử Đồng, đạt thành hiệp nghị, hiển lộ bản sắc kiêu hùng. Đầu tiên, mặc Đại Phu muốn Như tự Đồng dạy cho phương pháp khống chế được ý thức của bản thân, tận lực tránh được bị nguyên thần của đối phương đồng hóa, mà Như tự Đồng cũng dạy cho đối phương một ít bí thuật, làm cho đối phương có thể làm chậm lại tốc độ già yếu, nhưng pháp lực Cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn Tiếp theo Mạc Đại Phu phải kiếm tìm một người có linh căn, Là đồng tử có khả năng tu luyện trường xuân công Dạy cho hắn tu luyện Sau đó Đợi tới lúc thời cơ chín mùi Mạc Đại Phu tạm thời thu lại pháp lực Tiến hành đoạt xá Tái sinh trở lại Đối với việc này Mạc Đại Phu cũng từng có nghi vấn Muốn đích thân tu luyện môn này Kết quả tự nhiên không chỗ nào thành Còn bị như tử đồng cười nhạo một phen Thế mới biết, người không có linh căng đúng là không cách nào tu luyện được pháp lực, mà hắn chính là người tu tiên không có linh căng. Điểm cuối cùng, sau khi mặt đại phu đoạt xá thành công, đã có thời gian lâu dài sau này sẽ giúp đối phương tìm một thân thể thích hợp cùng hiệp trợ đoạt xá. Với các điều khoản như thế, thoạt nhìn đối với mặt đại phu tương đối có lợi, nhưng cũng là việc không thể hiểu rõ ràng được, như tự đồng nguy cơ bị đồng hóa đã ngay trước mắt. Hắn ở địa vị bất lợi, đương nhiên chỉ có thể chịu thiệt, bất quá có chịu thiệt hay không, chúng chỉ có hắn mới biết được. Trong quá trình thương lượng, Dư Tử Đồng từng muốn mặt Đại phu đưa hắn về nơi ẩn cư của gia tộc để xin trợ giúp, nhưng mặt Đại phu kinh nghiệm lão luyện, làm sao chịu như vậy được, cứ tuyệt ngay không hề thương lượng, điều này làm cho cuộc sống của Dư Tử Đồng sau này phải hận mà cắn răng chịu đựng. Chuyện đã xảy ra sau đó, cũng không có cái gì để nói. mặt đại phu mấy năm trước không thể tìm được người thích hợp, nạn chí tiến vào thất huyền môn. sau đó vô tình thu nhận hàng lập truyền thụ trường xuân công. sau đó lại không thua kém gì mặt đài phu, thậm chí hàng lập từ bản thân còn nhiều kinh nghiệm hơn. sau khi hàng lập nghe xong những lời này, thở dài một hơi, phần lớn nghi vấn trong lòng đều đã được giải khai. bất quá hắn thấy như tự động dừng lại, không tiếp tục kể chuyện sắc mặt liền trầm xuống lạnh lùng nói: người hình như còn chưa nói cho ta biết nguyên nhân làm cho mặt đại phu chết. cái này cũng không có cái gì để giải thích. bất quá là do mặt đại phu đoán sai tiến độ trường xuân công của các hạ pháp lực không bằng ngươi, làm cho đoạt phá không được, là bị ngươi cắn lại. thanh âm như tự đồng sau khi do dự cũng mở miệng nói ra sự tình. nói như vậy, quan cầu màu vàng lần đầu tiến vào trong cơ thể ta. Chính là nguyên thần của mặt Đại Phu. Quang cầu thứ hai, màu xanh biếc, chính là ngươi. Hàng Lập hơi hợt nói. Cái này, cái này ta lúc ấy tưởng rằng, các hạ và mặt Đại Phu đồng quy vô tận. Vì không muốn lãng phí thân thể này, ta muốn mượn một chút. Hắn có chút xấu hổ. Hả? Sợ là không phải tưởng rằng như thế, mà là ngươi cố ý xếp đặt. Như tự động, ngươi lúc đầu truyền cho mặt Đại Phu, đoạt xá Đại Pháp. Sợ là sẽ không có hảo tâm gì cố ý không nhắc tới thành công Cùng thất bại Có liên quan đến pháp lực tao thân tới đâu bốn người đã có xếp đặt từ trước Mặt đại phu dùng phề hồn đại pháp Tự tàn cùng tầng thứ tư trường xuân công của ta Pháp lực lớn nhỏ cũng không xa biệt lắm Một khi đoạt xá Là lúc hai người tự nhiết lẫn nhau Đồng quy vô tận Sau đó người làm ngư ông đắc lời Chiếm tiền nghi Nhân cơ hội chiếm thân thể của ta Đoạt xá thành công Ta đoán không sai chứ, Du đại, tu tiên giả của ta." Hàng lập một hơi, Tịnh Tam nói ra phán đoán của bản thân. Duy Tử Đồng sau khi nghe xong, một hồi lâu cũng không nói gì, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, có chút ủy oải không có phản bác. Quyền trước ta khen ngươi, chỉ là thuận miệng nói một chút, nhưng bây giờ là thật tâm khen ngợi ngươi, ngươi thật sự rất thông minh, trò mà thắng cả thầy, còn vượt cả tên mặt cư nhân hồ ly kia. Ngươi đoán đức đúng." Cái này tất cả là do ta xếp đặt, nhưng không nghĩ tới tư chất tu tiên của người lại tốt như thế, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã luyện tới tầng thứ sáu trường Xuân Công, chỉ thấp hơn một tầng so với ta. Chẳng những dễ dàng thôn vẻ nguyên thần của mặt đại vua, ngay cả nguyên thần nguyên khí đại thương của người tu tiên ta cũng không phải là đối thủ của người, ngược lại tổn thất đi không ít nguyên khí. Bất quá, hãng đàn nói chợt chuyển. Khẩu khí đột nhiên trở nên ngạo nghễ hẳn lên Mặt cư nhân Bất quá chỉ là một kẻ phàm tục Lại muốn cùng với ngàn hàng Với người tu tiên chúng ta Sừng huynh gọi đệ Hắn dứng sao Càng không thể dễ dàng tha thứ Hắn đã dùng thủ đoạn ti tiện Hủy đi pháp thân của ta Còn muốn đặt chân bạc tiên đạo Thật sự là nằm mơ giữa ba ngày như tử đồng vừa nói vừa nghiến răng Xem ra trong lòng đối với mặt đại phu Thống hận đã lâu Bây giờ mới lộ ra không hề đố kỵ. Bất quá, ngươi lại không giống Các hạ trời xanh lên căng Tư chất hơn người Tại thế tục thật sự là quá đáng tiếc Nếu chịu giúp ta tìm được thân thể thích hợp Hỗ trợ ta đoạt xá Ta nguyện làm người dẫn đường cho ngươi Giúp ngươi gặp trưởng lão gia tộc của ta thuộc ngươi làm đồ đệ Ngươi thấy thế nào Chương 60 Thấy độc Dương Tử Đồng đối với lời nói dối của mình rất tự tin Hắn không tin, có người có thể thoát dẫn dụ được đắc đào thành tiên, vĩnh sinh bất tử. Nhớ lúc trước, mặt đại phu hận hắn đến tận xương tủy, nhưng dưới những thoại ngữ đồng dạng như vậy, liền ngoan ngoãn mà hợp tác với hắn. Tin rằng chỉ cần lại đưa ra một ít điểm tốt, tin rằng đối phương sẽ ngoan ngoãn mà hợp tác với mình. Nhưng dư tử đồng đã thất vọng, nghe lời dù hoặc của hắn xong, biểu tình của hàng lộc không lộ ra một chút hưng phấn nào, mà khuôn mặt hắn hết sức bình tĩnh. Từ hồ những lời nói của đối phương không lọt vào tay, chỉ giống như gió thổi qua mà thôi. Việc hợp tác, ta sẽ suy nghĩ sau, nhưng hiện tại ta còn một ít nghi vấn, hy vọng ngươi có thể giảng dạy rõ ràng. Hàng lập dùng ánh mắt tỉnh táo, nhìn quan cầu, nhẹ nhàng nói. Trả lời hết mấy vấn đề của ngươi, ngươi sẽ hợp tác chứ? Cái này còn phải xem vào câu trả lời của ngươi, có làm ta hài lòng hay không? Hảo, ngươi hỏi đi. Dư tự đồng rất nhanh đồng ý, xem ra hắn đối với câu thành ngữ, nhân tại ốc diêm hạ, bớt đắc, bớt đê đầu, rất là thấu triệt. Hàng lập không có hỏi ngay, mà hắn ngẩn đầu lên nhìn mái nhà một lúc, xem ra hắn đang suy nghĩ xem những vấn đề gì cần phải hỏi. Dư tự đồng bị bộ dạng trình trọng của đối phương, dọa cho sợ hãi, trong đầu không ngừng nghỉ ngợi, không biết hàng lập có hỏi những vấn đề làm hắn đau đầu hay không. Ta muốn biết, ta cắn nuốt xong nguyên thần của mặt đại phu và một bộ phận nguyên thần của người xong sẽ có hậu quả xấu gì không? Tại sao ý nghĩ của ta có chút khác là biết nhiều đồ vật hơn nhưng không tài nào xác định rõ, không biết có chuyện gì không phải hay không? Hàng lập rút cuộc mang những vấn đề hắn sau khi tỉnh dậy, lo lắng ra hỏi. Như tự động nghe xong, nguyên lai đối phương lo lắng vấn đề nhỏ này lập tức trong lòng nhẹ xuống, thành âm nói chuyện cũng thoải mái hơn. Ây yeah, da, nguyên lai like là chuyện này, lão đệ người lo lắng quá rồi, hoàn toàn không cần phải để tâm tới chuyện này. Phải biết rằng những thứ được nhồi nhét vào đầu ngươi cần phải trong vòng một hai năm mới tự động tạm mát, người hoàn toàn không cần quan tâm. Nói như vậy, ta thôn về cái đó, là hoàn toàn vô dụng sao, một điểm lưu lại cũng không có, ta có chút không tin. Hàng lập dùng ánh mắt nghi hoặc, nhìn đối phương, lộ ra bồi dáng không tín nhiệm nói một điểm cũng không giữ lại, chỉ là nói quá thôi, nhưng có thể lưu lại, đích xác không nhiều lắm. Dư Tử Đồng vội vàng lên tiếng giải thích, hắn sợ đối phương có cái gì hiểu lầm. trong đó bao hàm ký ức, kinh nghiệm, tình tiết một số thứ đến một điểm cũng không đạt được. nếu như hấp thụ nó nhẹ thì biến thành ngu ngốc, dần cách phân liệt, nặng thì tinh thần bào trướng, não tử bị phá hư mà dẫn đến tử vong. cần biết rằng Nguyên thần là thứ quý giá nhất, sao có thể cùng những thứ khác tùy tiện dùng hợp được? Thôn phải nguyên thần người khác tạm thời không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn biến nó thành của mình, đó chính là vọng tưởng. Nếu không, tùy tiện đoạt xá có thể thu được kinh nghiệm, trí nhớ, công pháp của đối phương. Vậy không phải thiên hạ đài loạn sao? Sẽ còn ai chăm chỉ mà tự luyện công, đột phá cảnh giới, tu luyện tâm pháp? Tùy tiện đoạt xá chẳng phải là sẽ có sao? Nguyên thần bị thôn về Có thể lợi dụng duy nhất ở một điểm mà thôi Đó chính là bản nguyên trì lực Nó giúp nguyên thần của mình trở nên chán kiện hơn Bớt quá Cũng chỉ một chút mà thôi Bởi vì nguyên thần bị thôn về Rất nhanh biến mất Hầu như không còn Không cách nào lợi dụng tiếp được Hàng Lập vừa nghe Dư tự đồng giải thích Trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy dễ dàng hơn hắn nghe ra đối phương không có nói láo Dư tự đồng lúc này sợ rằng Đang muốn cùng hắn hợp tác giống như đã hợp tác với mặt đại phu, tự nhiên sẽ không dối gạt hắn. Dư tự động giải thích xong, nhìn hàng lập gật gật đầu, trông như có vẻ đã tin lời hắn nói, trong lòng không khỏi vui mừng. Quan cầu do nguyên thân hóa thành cũng sáng lên vài phần. Hắn khẩn trương hỏi: hàng lão đệ, xem ra đối với lời giải thích của ta rất hài lòng. Vậy tiếp theo chúng ta có nên thương lượng việc hợp tác không? Đường nhiên rồi, có thể cùng một vị tu tiên hợp tác. Biệt tốt đẹp đó còn gì có thể sánh bằng? Hàng Lập đột nhiên nhoãn cười, lộ ra hàm răng trắng, tỏ vẻ có thành ý vô cùng. Thật sao? Dư tự đồng phấn khích, không nghĩ tới mình chưa khuyên bảo đối phương, đã dễ dàng đồng ý, nên hắn vội vàng mở miệng, muốn xác nhận một chút. Đương nhiên. Hàng Lập trả lời rất nhanh. Sau đó, hắn miệng cười, lấy từ trong tay áo ra một đồ vật, dùng giọng nói thân thiết nói với Dư tự đồng. Chúng ta đã là hợp tác với nhau rồi, vậy trước khi thương thả một cách cụ thể, các hạ sẽ không từ tuyệt ta, phối hợp làm một cái thí nghiệm nho nhỏ chứ? Thí nghiệm. Di tự đồng sững sốt, hắn nhìn ống đồng trong tay đối phương, cảm thấy rất quen mắt, hình như đã thấy qua đâu rồi, trong lòng liền có dự cảm không tốt. Không sai, thí độc, thí nghiệm. Lời nói của Hàn Lập còn chưa dứt, ngón tay cái nắm ống đồng bỗng giật một cái. Tiếp theo Một dòng chất lỏng đen, quánh đặc bắn ra, mang theo mùi hồ súng nồng nặc hướng thẳng tới đối phương đối diện. Từ quan cầu phát ra tiếng rơ thê thảm của dư tử đồng, nguyên thần của hắn bị chất lỏng màu đen tưới vào. Trên bề mặt quan cầu, ánh lục quan bỗng nhiên ảm đạm đi, xem ra hắn bị thù thương không nhẹ. Ngươi, ngươi dĩ nhiên, cũng dám lén hạ độc tác. Dư tử đồng kêu lên, khẳng cả giọng từ hồ đến giờ hắn vẫn chưa chấp nhận nổi những việc đã phát sinh. Hằng lập không để ý tới sự giận dữ của đối phương, hắn đưa tay lên thắt lưng, ba một tiếng, từ trên thắt lưng hắn rút ra một thanh bảo kiếm sáng loáng. thanh kiếm này chỉ rộng chừng một ngón tay, chiều dài tầm thước rưỡi, lưỡi kiếm mềm dẻo vô cùng, đúng là một thanh kiếm hiếm có, ngọc đái đoạn kiếm. thanh kiếm này là do Hằng lập sử dụng trọng kim, nhờ thờ đèn tạo cho một thanh đoạn kiếm cũng là thanh kiếm đắt nhất, bất quá hắn không có am hiểu cách sử dụng loại vũ khí này, cho nên đến tận giờ hắn vẫn chưa dùng tới. Hàn Lập lấy ra thanh kiếm, vốn vẫn được giấu trên người này, trông có vẻ như đây là cơ hội sử dụng thanh kiếm, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, khuôn mặt tươi cười lúc trước của hắn bây giờ đến một phần cũng không còn thấy. Hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn nguyên thần vẫn còn đang run rẩy, không nói một lời, cả người phi tới Chém thẳng xuống quang cầu. Lúc này hắn sử dụng nguyện kiếm, cứ như là đang sử dụng một thanh xài đao.